Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tường Vân Ngài nói, đếp ngay là giày của Bảo Ngọc cười nói, Thế thì tôi làm hộ chị nhưng có một điều là có thực của thị thì tôi mới làm, chứ của người khác thì tôi không làm đâu đấy nhớ. Cô lại khéo giò trò, tôi là người thế nào mà dám nhờ cô theo hộ giày? Nói thật với cô, đây không phải là giày của tôi, nhưng bất cứ của ai, nếu cô làm hộ thì tôi biết ơn cô là đủ rồi chứ gì. Cứ lẽ ra thì tôi làm hộ chị nhiều thứ rồi, bây giờ chắc chị cũng hiểu vì sao tôi không làm hộ rồi chứ. Tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Tôi nghe nói có mấy lần mang kết quạt của tôi ra sánh với kết quạt của người ta, rồi bực tức cắt tam ra. Tôi biết chị còn giấu tôi à. Bây giờ chị bảo tôi làm. Thế ra tôi làm đầy tứ cho người đấy ạ. Bảo Ngọc cười nói. Khổ chức, thật không biết cái đó là của em làm. Tập nhân cười. Cậu ấy thật không biết là của cô làm. Đó là tôi nói dối cậu ấy rằng gần đây ở ngoài phố có em bé làm quạt rất khéo, cắt được những kiểu hoa lạ lắm. Tôi lấy một cái đem về xem có đẹp hay không. Cậu ấy tin là thật, đưa cho người này người nọ xem. Không ngờ lại làm cô Lâm tức giận, đem cắt ra lầm đôi. Sau cậu ấy lại bảo tôi thuê làm cái khác, tôi mới nói thật là của cô làm. Cậu ấy thấy vậy, hối hận không biết chừng nào ạ. từng Vân nói, như thế lại càng lạ lắm ạ. việc vậy đến cô Lâm mà cô ấy phải tức. Cô ấy đã biết cắt chăng cô ấy phải biết làm chứ ạ? Tập nhân nói, cô ấy không làm đâu. Như thế mà cụ còn sợ cô ấy khó nhỏ đấy. Thầy thuốc lại bảo nên tĩnh dưỡng nhiều cho khỏe. Như vậy thì ai còn dám phiền cô làm nữa. Năm ngoái, suốt cả năm cô ấy chỉ làm được có một cái túi hương, giờ đã nửa năm rồi, vẫn chưa thấy đụng đến kim chỉ. đừng nói thì có người vào trình. Có khách ở phố Hưng Long đến chơi ạ, ông gọi cậu hai xa tiếp ạ. Bảo Ngọc nghe nói biết ngay là giả vũ thôn trong bụng rất khó chịu, tật nhân vội đi lấy quần áo, Bảo Ngọc vừa sỏ dày vừa lầm bầm. Đã có ông ngồi tiếp ông ta là đủ lắm rồi, vừa gì lần nào cũng đòi gặp tôi. Tường Vân phe phải cái quạt cười nói, vì anh khéo chiều khách nên ông mới bảo anh ra tiếp chứ sao? Nào phải ông bảo đâu, chỉ tại cái lão ấy muốn gặp tôi đi thôi chủ manh nhã thì khách năng đến chơi, chắc là anh có nhiều điều tốt làm ông ta lưu ý đến, mày muốn gặp anh chứ. Thôi, thôi, thôi. tôi không dám hững những cái nhãi, chẳng qua tôi là một người tục tục giữa đám tục, không muốn đi lại với hạng người ấy. Cái tính anh vẫn chưa chịu bỏ, bây giờ anh lớn rồi, dù anh không muốn thi đậu cử nhân tiến sĩ thì cũng nên nâng gặp gỡ những bậc quan sang Bạn đến bước đường tín cử để ra gánh vác việc đời, giúp nước giúp dân, nên cần phải có bạn bè qua lại. Trừ quanh năm, anh cứ luẩn quẩn với bọn chị em chúng tôi, thì còn làm được trò chống gì nữa? Bảo Ngọc nghe thấy những câu ấy trái tay lắm, liền nói. Xin mời cô, sáng ngồi chơi bên nhà khác, trừ nhà tôi đây thật làm như bản đến những người hiểu được việc chị nước giúp dân ấy. Tập nhân vội nói đỡ. Thôi, cô đừng nói chuyện ấy với cậu nữa. kỷ trước, cô Bảo cũng có một lần nói đến việc này. Cậu ấy không nể mặt, đằng hắng một tiếng rồi sỏ dày đi luôn. cô Bảo đang nói, thấy cậu ấy bỏ đi, thẹt đỏ mặt lên, không biết nên nói hay đừng. May là cô Bảo, chứ cô Lâm thì chưa biết sinh chuyện đến thế nào đấy. Khóc lóc đến thế nào. Nhắc đến chuyện này, người ta phải kính phục cô Bảo. Cậu ấy ngồi một lúc rồi về. Tôi không đành lòng cho là cô ấy thế nào cũng giận Không ngờ sau lại tử tế như thường Thực là người có độ lượng Bụng dạ rất rộng rãi Ai ngờ cậu ấy lại không chơi thân với cô ta Còn cô Lâm hễ thấy cậu ấy giận là cô ta không cần nhìn đến Dần dần cậu ấy lại phải đến xin lỗi Cứ thế không biết bao nhiêu lần rồi đấy Bảo Ngọc nói Cô Lâm có bao giờ nói những câu nhạc ấy đâu Nếu nói đến Thì tôi đã pha cuối từ lâu rồi. Tận nhân và Tân Vân lắc đầu cười nói. Những câu ấy mà nhảm à? Đại Ngọc biết trước là Tân Vân sang chơi, thế nào Bảo Ngọc cũng nhắc đến chuyện con Kỳ Lân, nghĩ bộ. Gần đây, Bảo Ngọc hay xem những chuyện tiểu thuyết, phần nhiều sai nhân tài tử được gặp nhau là do những đồ chơi lạch vạch, khéo léo xe nên, hoặc là do Yên Ương, hoặc là do Phượng Hoàng hoặc là vòng ngọc xoay vàng, hoặc là khăn sao loan đều nhờ những vật nhỏ ấy mà thỏa thực ý nguyện suốt đời. Nay thấy Bảo học có con lân, gấp sẽ mượn cái ấy mà sinh chuyện, lòng khiêu gợi tình tứ với Tần Vân Khan. Vì thế, đại ngọc lặng lặng đi đến, tùy cơ để dò xét ý tứ hai người. Không ngờ vừa tới nơi, nghe thấy Tần Vân đang nói chuyện chỉ nước xúc dân, Và nghe B bào Ngọc trả lời không khi nào cô Lâm lại nói những công nhà ấy nếu nói đến tôi đã xa cối từ lâu rồi Đại Ngọc nghe vậy mừng mừng sợ sợ tuổi tuổi thương thương mừng là mắt mình không nhầm ngày thường vẫn cho anh ấy là người tri kỷ giờ quả thật như vậy sợ là trước mắt người khác anh ấy vẫn nghĩ đến mình vẫn khen ngợi mình Đủ biết mối tình nồng nàn không hề e ngại đi gì Tôi là anh đã chi kỷ với tôi Thì tất nhiên tôi cũng là chi kỷ của anh Anh và tôi đã là một đôi chi kỷ Thì tại sao lại còn có chuyện vàng với Ngọc Mà dù có chuyện vàng Ngọc Thì vàng Ngọc ấy đáng lẽ là của anh và của tôi Chứ tại sao lại còn có cô bảo thoa nữa Thường là cha mẹ mất sớm Dù có những lời cay lòng tàn nhẫn nhưng không có ai phát thành cho ta. Và chăng gần đây đã chứng có bệnh tinh thần hoảng hốt. Thầy thuốc bảo khí suy, huyết kém, sợ rồi sinh ra chứng nào đấy. Tôi dù là thi kỷ của anh, nhưng sợ không thể chờ lâu được. Anh dù là thi kỷ của tôi, nhưng tôi bạc mệnh thì làm thế nào? Nghĩ đến nông nỗi ấy, Đại Ngọc không cầm nổi nước mắt, muốn đi vào để gặp nhau, nhưng lại nghĩ hơi kẽn, đành gạt nước mắt quay về. Bảo Ngọc vội vàng mặc quần áo rồi đi xa, thấy Đại Ngọc lững thứng đi trước, hình như đương gạt nước mắt, liền chạy ngay đến cười hỏi. Em ơi, đi đâu đấy, làm sao lại khóc? Lại ai có lỗi gì với em thế? Đại Ngọc quay lại thấy Bảo Ngọc. Liền gượng cười nói, em có khóc đâu ạ? Em xem, nước mắt trừ giáo lại còn nói dối à? Vừa nói, bào ngọc vừa vươi tay lên, lau nước mắt hộ, đại ngọc vội lùi lại mấy bước nói, anh lại muốn chết đi, làm trò gì mà ngứa ngáy trên tay như thế ạ? Mày nói chuyện quá anh quên hẳn đi, tay tự nhiên ngứa ngáy không nghĩ gì đến sống hay chết cả. Chết thì đáng kể gì, chỉ có điều là phải bỏ lại vàng. Và con kỳ lân nào đó thì làm thế nào? Câu ấy làm cho Bảo Ngọc phát cáu vội thẹn đến hỏi. Em nói không câu này, là rùa tôi hay là chạp tức tôi đấy. Đại Ngọc nghĩ ngay đến việc hôm trước, hối hận mình đã trót nông nồi liền cười nói. Anh đừng cáu vội, em nói lỡ lời đấy. cậu ấy có can hệ gì đâu. Thế mà anh đã nổi gân cổ lên mồ hôi đã phát ra vừa nói vừa đến gần sơi tay lau mồ hôi cho Bảo Ngọc Bảo Ngọc nhìn một lúc rồi nói em hãy cứ yên tâm Đại Ngọc ngẩn người ra một lúc rồi nói có việc gì mà em không yên tâm em không hiểu câu nói của anh anh nói lại xem thế nào là yên tâm với không yên tâm mà Bảo Ngọc thở phải một cái hỏi hải Quả thật em không hiểu câu ấy à? Không lẽ lòng anh gắn bó với em từ bấy lâu nay, đều là nhầm cà hay sao? Ngay đến tính nết của em, anh cũng không biết thiểu chuộng. Chả chắc ngày nào em cũng vì anh đâm ra bực tức. Đại Ngọc nói, Quả thực em không hiểu câu nói, yên tâm hay không yên tâm của anh đâu? Bảo Ngọc lắc đầu thở dài, Thôi, em đừng xấu anh nữa. Nếu quả thật em không hiểu câu ấy, thì không những uổng cả tấm lòng của anh bấy lâu nay, mà phụ cả tấm lòng của em đối với anh nữa. Chỉ vì em không yên tâm, thành giả đau ốm luôn. Nếu em được khoan khoái một chút, thì bệnh đến nỗi nào ngày càng nặng như thế? Đại Ngọc nghe nói người choáng lên như sấm gian xét đánh, ngẫm nghĩ từng ly từng tí, mới biết câu nói ấy rất thấm thiế. Hơn là môi tự căm gan trong ruột mình xa, có hàng vạn câu muốn nói nhưng không nói được nửa lời, cứ chừng chừng nhìn Bảo Ngọc. Bây giờ trong bụng Bảo Ngọc cũng có hàng vạn câu muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ câu nào, nên cứ chừng chừng nhìn Đại Ngọc. Hai người đứng đờ người ra một lúc, rồi Đại Ngọc ho một tiếng, nước mắt ròng ròng, quay đầu trực chạy. Bảo Ngọc vội kéo lại nói: em ơi, đứng lại một tí, để anh nói một câu đã rồi sẽ đi. Đại Ngọc gạt nước mắt, đẩy tay Bảo Ngọc ra, nói Còn có câu gì đáng nói nữa ạ? Những câu anh muốn nói, em đã biết cả rồi à Nói xong, cắm đầu chạy ngay. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, Còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringán.cn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vingán ea-cringán.com.cn. Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.